Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 22 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở phần trước các bạn đã biết, tiểu đoàn 7 sau khi dừng chân nằm lại vị trí vòng ngoài ở Âm Lang chừng vài ngày. Đơn vị lại nhận lệnh tiếp tục đêm đó sẽ luồn sâu về cánh trái của hướng Tây Nam. Đội hình của tiểu đoàn 7 trong đội hình cả trung đoàn 209 mọi công tác chuẩn bị đã được cấp tiểu đoàn cung cấp đầy đủ, gồm có 3 cơ số đạn và hai cơ số gạo. Đội hình là đi tất cả không có ai ở lại cứ khoảng 6 giờ tối là chúng tôi lên đường trời muộc khô 6 giờ vẫn chưa tối hẳn chúng tôi đi qua bên kia chàng ở bên đó anh em của lính bộ binh các đại đội khác trong đội hình của tiểu đoàn 7 cũng đã tập trung về đó bắt đầu một đêm luồn sâu vị trí sẽ đến không ai được biết sáng hôm nay anh Hồng có lên tiểu đoàn xong khi về không thấy nói rõ nhiệm vụ như mọi lần Duy nhất một mệnh lệnh khô cứng Đêm nay luồn sâu Còn đi như thế nào Tươi đầu địch ra ra chào Cha thấy nhắc đến Điều đó cũng không làm cho những người lính của chúng tôi bận tâm Thì đi đâu đánh ở đâu cũng đều được hết Không vui cũng chẳng buồn Và cũng chẳng có gì phải lo lắng buồn phiền ở đây Vẫn đội hình của đại đội 2 đi đầu Trinh sát của tiểu đoàn luôn đi trước đại đội 2 cả trăm mét Tiểu đoàn trưởng Phước đi cùng với đại đội 2 Tiểu đoàn phó Minh Bọ thì đi ở giữa đội hình của tiểu đoàn Còn chính trị viên tiểu đoàn Điệp thì đi cùng với đại đội 3 ở cuối đội hình Anh Hồng đại đội trưởng đại đội 2 cầm địa bàn ở trên tay chỉnh đội hình đi cho đúng hướng Tôi thì vẫn không thể rời khỏi anh Hồng rồi Luôn đừng nhắc nhở là mày phải theo sát tao cấm không được rời quá 20m Luôn là phải nhìn thấy tao và tao là phải nhìn thấy mày Khi tao cần mày thì mày phải có mặt mà nhận mệnh lệnh truyền cho các trung đội. Bởi vậy chúng tôi luôn cứ như hình với bóng. Đêm hôm đó chúng tôi luồn sâu không mấy vất vả. lính thì cũng đã quen dần với chuyện đi đêm vác nặng, không còn cảm thấy mệt mỏi như thời kỳ đầu nữa. địa hình vùng này cũng dễ đi hơn, rừng thưa với bình độ thấp, những khe suối cạn nhỏ, tràng trống bằng phẳng rộng. hành quân trong đêm cũng đỡ vất vả hơn nhiều không phải chịu cái nắng nóng như thiêu đốt trên đầu của ánh mặt trời, song mồ hôi trên lưng áo của lính vẫn ướt. Nhiều người thiếu kinh nghiệm hành quân xa đã uống nước nhiều nên đổ thêm nhiều mồ hôi khiến cho sức lực lại càng nhanh xuống. lính cũ đã phải luôn nhắc nhở đàn em uống nước ít tôi chỉ nên ngậm cho ướt miệng, tránh không được uống nước nhiều tháo muối trong cơ thể. nhưng thú thật cũng không phải ai cũng nghe theo lời đàn anh. Nhiều người cứ thế khát nước là uống cho đã cơn khát của mình, đến lúc mệt rũ ra không đi nổi nữa mới thấy là mình dại. Cũng cứ phải bị vài lần như vậy thì lớp đàn em mới hiểu được rằng kinh nghiệm hành quân chịu đựng gian khổ của lớp đàn anh truyền cho các em không phải là cái đồ thừa vô tác dụng. Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm để sống còn, để tồn tại, để chịu đựng người lính già và người lính trẻ chỉ hơn nhau chỗ đó. Sáng ra thì chúng tôi đến một vùng rừng núi không khác gì những vùng núi chúng tôi đã từng đi qua, vẫn bình độ lên xuống của những ngọn đồi thấp, rừng cây dầu nhỏ ở phía dưới là che trúc lá nhỏ, những con đường mòn nối rừng nọ với rừng kia, các khúc suối nhỏ khô cạn chứa cát vàng, rồi những cái chảng nhỏ cằn cỗi sỏi đá với cây cỏ lưa thưa. Cả đêm qua, đơn vị chúng tôi đã hành quân có đến trên 30 số để đến được khu vực này. Không địch và cũng chẳng có dân, chỉ duy nhất một màu xanh của rừng núi cùng sự khô cằn sỏi đá và ở trên đầu, cái nắng nóng của mặt trời bắt đầu lên báo hiệu một ngày hành quân tác chiến vất vả. Đội hình của tàu đoàn 7 bắt đầu tàn rộng, dàn hàng ngang càn sâu vào trong rừng. Các đại đội bộ binh luôn phải nhìn thấy nhau. Vẫn là đại đội 2 đi chính giữa tiểu đoàn bộ và các bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn đi phía sau, còn hai đại đội thì đi hai bên. Chúng tôi cũng chẳng còn nhớ được chính xác là chúng tôi đã càn quét ở khu vực nào xung quanh cái căn cứ âm len đó, chỉ biết nó thuộc hướng tây bao nhiêu độ ghé bắc nữa là chỉ biết rằng ở hướng tây bắc mà càn tới. Cũng phải là sau này khi ngồi chép ghép những sự kiện lại thì mới hiểu được rằng là ngày đó khi sư đoàn 9 của quân đoàn 4 đánh chiếm vị trí âm leng, bọn địch thua chạy, sẽ từ trong đó chạy ra theo hướng này và chúng tôi sẽ là đơn vị đón lóng sẵn tại đây để tiêu diệt bọn chúng. Ở tầm nhìn cấp thấp, đại đội, tiểu đoàn hoặc trung đoàn ngay lúc đó khó có thể thấy được điều này trong chiến thuật tác chiến với mũi hướng cho chiến dịch lớn có tính chất quyết định này. Cứ như vậy chúng tôi hành quân càn quét sâu vào rừng Đến trường khoảng 8 giờ sáng thì tiểu đoàn cho lệnh dừng lại để ăn cơm sáng. Cũng cần phải cho lính nghỉ ngơi chút ít, ăn uống cho có sức lực sau một đêm luồn sâu. Lính nhanh chóng bỏ cơm nắm, thịt bò kho mặn ra, ăn sáng. Anh nuôi chiều hôm qua đã kho cho mỗi người một bọc nhỏ thịt bò kho để ăn cả ngày. Mỗi người ngồi một góc, súng tựa vào vai, ba lô, đạn bên cạnh, bỏ cơm ra ăn. Tay cầm nắm cơm, tay nhón thịt, bỏ vào mồm. Một bữa cơm sáng giống như hàng ngàn bữa cơm sáng khác trên chiến trường Vội vã, giản đơn, nhanh gọn Ai đó cũng đã tranh thủ hút thuốc lá Số là mấy ngày trước chúng tôi được cấp phát nhu yếu phẩm Tiêu chuẩn đường, sữa, bánh kẹo Thì chẳng mấy ai quan tâm Còn thuốc lá và trà là cái mà lính lúc nào cũng thấy thiếu Và có lẽ bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thấy đủ Mỗi người bây giờ được một hai bao thuốc vàm cỏ Hoa mai, Đà Lạt Cây loại thuốc lá đen Rẻ tiền không có đầu lọc Xong với lính thì quý hơn vàng 10 Lính chúng tôi tìm ra Trong mỗi bao thuốc lá đó Thế nào cũng có một điếu không có mát Có chữ gì hết Hoặc là mang một cái nhãn hiệu khác Và hình như họ làm vậy để người hút thuốc lá thì lạ hơn, thơm ngon hơn Những điếu thuốc kia vậy Rồi có thời kỳ Chúng tôi thấy cái vỏ bao thuốc lá trắng tinh Thì ra là họ tiết kiệm giấy Nên đã lấy cái giấy bao thuốc lá Được in sẵn từ thời ngụy Cho những cái bao thuốc lá quân tiếp vụ Họ lộn trái vào trong Mà bao bọc thuốc lá khi đó Vẫn cái cờ vàng ba sọc đỏ Với người lính chân co lên cao Trong cái thế vận động Xung quanh khẩu súng dơ cao Trên có cái lưỡi lê đầu đội mũ sắt Với dòng chữ huynh đệ chi binh Ôi Một cái thời khó khăn đó ngay hậu phương của chúng ta Cũng còn vô vàn khó khăn Cái không nên dùng Nhưng vẫn phải dùng Có còn hơn không Mặc dù đã được lộn trái vào bên trong Lính thì cũng chẳng quan tâm nhiều Đến những cái điều đó Cái quan trọng là bên trong cái bao đó Phải là thuốc lá Còn loại gì cũng được Có lẽ chẳng ai dễ tính như lính cả Cơm nước xong Chúng tôi lại lên đường ngay Bữa cơm sáng cũng là giờ giải lao ngắn ngủi trên chiến trường, chỉ có vậy. Từng đó thời gian cũng đã là quý lắm rồi. Mọi người thấy khỏe lên rất nhiều sau khi được tiếp thêm năng lượng. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân, đến khoảng 10 giờ trưa thì bắt đầu gặp dân ở giữa rừng. Họ là một nhóm dân khoảng chừng gần 100 người, già trẻ lớn bé đủ cả. Họ đang nằm giữa rừng với những chiếc xe bò cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Chúng tôi đang càn vào rừng thì vô tình gặp họ. Tới khi vào sát gần thì mới phát hiện ra họ. Bản thân họ cũng vậy. Mãi khi đội hình đi đầu của chúng tôi vào cách họ chỉ còn khoảng 30 mét thì họ cũng mới biết. Lúc đầu họ sợ lắm. Ai ai cũng xanh xám hết cả mặt mày. Nhìn bọn họ rúm gió đến thảm hại. Mắt thì lấm lét nhìn chúng tôi. Lính mình cảnh giác bủa vây lên họ. Đội hình dàn rộng. Lính hỏa lực Đại Liên giá ngay khẩu súng trước mặt họ Với cái băng đạn vàng tróe mới nguyên Đã lên nòng Khiến họ càng thêm hốt hoảng Anh Thành là lính dân vận của tiểu đoàn 7 Tiến tới gần dân hơn Rồi nói gì đó Phía những người dân họ cũng cử một vài ông bà già ra Nói chuyện gì với anh Thành Trong đám dân Campuchia này Có một ông già còn biết tiếng Việt Giọng nói tuy có hơi ngọng Vay mượn từ lung tung cả Xong cũng đủ để cho chúng tôi hiểu rằng Họ chỉ là dân Một nhóm lính của mình nhanh chóng qua kiểm tra Cái đống đồ đạc của họ Xem có vũ khí gì không Khi kiểm tra thấy không có gì thì thôi Những người dân lúc này cũng đã bớt sợ Họ bắt đầu đi qua đi lại Có người còn mạnh dạn lại gần lính chúng tôi Để xin nước uống Nhiều người lính cũng đã chia sẻ Nước uống với dân Trong số này thì có anh nuôi là có nhiều nước nhất Bởi anh luôn phải gánh trên vai Ít nhất là 5 lít nước Để nấu cơm cho mỗi trung đội Khi cho họ nước rồi, bây giờ chúng tôi mới giật mình nhớ ra Họ vào đây trước chúng tôi ít ngày mà đã hết nước uống Thì có nghĩa rằng cái khu vực này không có nước Mà không có nước thì ngày mai, ngày kia hay những ngày tiếp theo Chúng tôi sẽ sống bằng cái gì đấy? Nước là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống Và giữa cái chảo giang này thì đảo đâu ra nước bây giờ? Anh Thành dân vận nói và chỉ đường cho dân quay ra đường bên ngoài Tôi đứng gần đó nghe rõ ông già biết tiếng Việt Nam kia xin bộ đội Việt Nam ghi cho mảnh giấy cho cả đám dân này. Họ sợ nhỡ gặp phải đơn vị khác gây khó dễ cho họ. Xong anh Điệp chính trị viên của tiểu đoàn nói không được ghi tên phiên hiệu đơn vị của mình cho dân. Thế rồi một mảnh giấy được ghi nguyệt ngoạc vài chữ. Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là dân Campuchia đã qua kiểm tra và không thấy có vũ khí. Đề nghị các đơn vị ở tuyến sau tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia lui về tuyến sau ổn định làm ăn Ở phía dưới có ghi rõ ngày tháng năm ký tên không có dấu gì hết Nhóm dân đó được mảnh giấy của Bộ đội Việt Nam cấp cho thì mừng lắm Chắc bọn họ bây giờ nghĩ đây là lá bùa hộ mệnh của họ đây Mà quả đúng là như thế thật Vì về sau bất kể đơn vị hay cá nhân nào Nếu được dân đưa cho xem mảnh giấy Chắc cũng chẳng ai nữa gây khó dễ cho họ Những người dân đang chạy loạn Trốn tránh chiến tranh Họ đã là những người mất mát quá nhiều Ở cuộc chiến tranh này Và giờ đây cái họ còn Chỉ là mạng sống Cũng chẳng ai nỡ tước đi Cái cuối cùng người dân họ có Họ còn lại Đội hình của tô Nam Bể lại tiếp tục hành quân Phía trước vẫn là rừng núi Nắng nóng khủng khiếp Trong đội hình của đại đội 2 Đã có vài người trải qua mùa khô trên đất Campuchia Nhưng số còn lại thì toàn là lính mới Với lần đầu tiên biết thế nào là mùa khô phương Nam Cùng với nỗi vất vả gian truân đầu đời Chúng tôi cứ hành quân như vậy Đến chừng 1 giờ chiều Thì có lệnh nghỉ ăn cơm trưa Sau đó nghỉ lại đến tối Và chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo Một cánh rừng thưa Lính ta tranh thủ ăn vội vàng rồi mắc võng nghỉ, có nhiều người nằm ngủ ngon lành dưới cái nắng xiên qua kẽ lá, họ phải cố ngủ để có sức cho cuộc hành quân đêm nay. Và những lúc như thế này thì anh nuôi là người vất vả hơn cả. Họ lại phải lo cho anh em trong đơn vị ba khẩu phần ăn mỗi người, một cho chiều tối nay và hai nắm cơm cho ngày mai. Nước thì đã bắt đầu cạn dần trong tiểu đoàn 7 chúng tôi. Chiều hôm đó chúng tôi có khoảng 5 giờ đồng hồ nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm tuần sâu tiếp theo. Phương án tác chiến cũng không có gì thay đổi, mệnh lệnh được giữ ở trên tiểu đoàn bộ và hành quân tác chiến theo đội hình của tiểu đoàn. Nên ngay chính tại đội trưởng các đại đội bộ binh cũng không hề nắm rõ cụ thể của hướng hành quân. Đại đội 2 của chúng tôi nằm gần con suối cạn, anh em thay nhau canh gác, số còn lại thì tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi cho có sức khỏe chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm nay. Khoảng 4 giờ chiều thì anh Hồng lên tiểu đoàn bộ. Do cũng ở gần nhau nên anh Hồng đã không gọi tôi đi theo Có lẽ anh cũng muốn cho tôi được ngủ thêm một chút lấy sức Đến khoảng gần 5 giờ chiều thì anh Hồng về đánh thức tôi dậy Bảo tôi đi báo các cán bộ trung đội gấp Nhân tiện gọi hết anh em đang còn ngủ dậy Chuẩn bị ăn uống rồi hành quân Tôi chạy một loáng chung quanh đội hình dừng chân của đại đội 2 Là gọi đủ số anh em cán bộ của trung đội lên tập trung trên đại đội bộ Cuộc họp ban chỉ huy của đại đội 2 nhanh chóng được tổ chức Anh Hồng chủ trì cuộc họp không rườm rà câu nệ, người đứng người ngồi, anh ông đi ngay vào vấn đề chính của cuộc họp. Báo cáo các đồng chí, không có gì mới cho đơn vị chúng ta, vẫn nhiệm vụ luồn sâu, vẫn mang vác hành quân như vậy. Duy có một điều mới lạ hơn là tin tức từ hướng Âm Lăng, sư đoàn 9 và trung đoàn 141 của sư đoàn 7 đang đánh rất mạnh, quân ta ở hướng đó đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, địch đang dần dần tan rã từng mảng. Chúng ta sẽ giải phóng Âm Lăng chỉ còn là nay mai. Theo nhận định của cấp trên thì bọn địch bị thua trận tại Âm Lan sẽ có một bộ phận rút chạy về hướng này bởi vì nhiệm vụ của chúng ta đêm nay luồn sâu phải tới được vị trí đã định. Cách đây khoảng trên 20 cây số, điểm dừng chân cuối cùng này là con đường lộ đỏ cắt ngang và chúng ta phải tới được đó trước 5 giờ sáng rồi bố trí đội hình đón lõng tại vị trí này. Vẫn đội hình hành quân như trước, đại đội 2 của chúng ta vẫn đi đầu đội hình của tiểu đoàn. Bộ phận đi phối thuộc DKZ và 12-8 vẫn đi cùng trong đội hình. Các tiểu đoàn khác trong đội hình của trung đoàn 209 chúng ta cũng sẽ cùng tác chiến trong khu vực đấy. Bởi vậy các đồng chí hết sức lưu ý anh em ở dưới các trung đội cấm không được nổ súng khi chưa có lệnh. Chỉ được nổ súng khi biết chắc là bọn địch. Chú ý bắt liên lạc với đơn vị của bạn. Mật khẩu cộng tròn bằng 5 có nghĩa là khi gặp đơn vị bạn nếu ta bắn chỉ thiên 3 phát thì phía bạn sẽ bắn chỉ thiên thêm 2 phát tổng số bằng 5 như vậy sẽ nhận ra đó là đồng đội của mình. song cũng cần phải hết sức chú ý trung đội nào bộ phận nào thì chỉ cử ra một người có nhiệm vụ bắn để bắt liên lạc cùng với đơn vị bạn, tránh nhiều người cùng lúc bắn liên lạc sẽ gây ra hiểu lầm đáng tiếc. có ai có ý kiến hay thắc mắc gì không? nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta giải tán về lo chuẩn bị kế hoạch luồn sâu đêm nay. anh em giải tán ra về. có mấy anh lính cũ nhận xét tin tức mà anh Hồng mới cho biết Sư đoàn 7 của chúng ta là mũi đi đầu của đội hình quân đoàn 4 giải phóng thủ nô Phnom Penh Và hôm nay là sư đoàn 9 giải phóng thành phố Âm Leng là đúng rồi Cái tin vui thành phố Âm Leng sắp được giải phóng Đã được lan nhanh trong đội hình của đại đội 2 chúng tôi Ai ai cũng phấn khởi ra mặt Một điều suy nghĩ hết sức đơn giản lúc bây giờ Rằng chúng ta đánh trong trận này là quét sạch bè lũ bôn bốt trên mảnh đất Chùa Tháp Trật tự xã hội Campuchia sẽ được ổn định và người lính lại có thể dã tử vũ khí trở về với gia đình. Chỉ ngày mai hay ngày mai nữa thôi là sau khi cái thành phố cuối cùng này đã được giải phóng, sẽ mãi mãi không còn chiến tranh, rồi cuộc sống sẽ được bình yên cho cả hai dân tộc, và những người lính trẻ quân tình nguyện Việt Nam sẽ không còn phải sung pha nơi lửa đạn. Ai cũng đã hy vọng ở một tương lai tốt đẹp đó. Chỉ còn duy nhất trận này nữa thôi, trận đánh cuối cùng. Lịch sử Campuchia sẽ mãi mãi ghi tên những người lính bộ binh sư đoàn 7 chúng tôi, những bước chân người lính đã từng giải phóng thủ đô Phnom Penh và hôm nay là giải phóng các thành phố cuối cùng trên đất Campuchia. Người anh em sư đoàn 9 hãy cố gắng lên, vinh quang trong tầm tay của các bạn, lịch sử cũng sẽ ghi danh các bạn là những người lính giải phóng cái thành phố cuối cùng này. Còn chúng tôi, những người lính sư đoàn 7 luôn ở bên cạnh các bạn trong thời khắc lịch sử này. Xin được mở ngoặc một chút. Khi ngồi viết lại những dòng này thì Hiếu tôi đủ biết Âm Leng là như thế nào. Nhưng ở đây tôi ghi trung thực theo cái cảm nghĩ của chúng tôi lúc bây giờ. Bởi khi đó thật sự là chúng tôi mù tịt về thông tin, bản đồ cũng chẳng có. Nên bây giờ cứ nghĩ rằng Âm Leng là một thành phố lớn của Campuchia. Không nghĩ và không biết nó là cả một khu vực lớn. Khoảng 6 giờ tối thì chúng tôi bắt đầu hành quân luồn sâu. Vũ khí đạn được trên lưng vẫn nguyên cơ số Chưa từng sử dụng một viên đạn nào Gạo thì đã có Nhẹ bớt đi chút ít sau một ngày ăn Nước uống thì cũng đã cạn đi Nửa số mang theo Có lẽ trong đơn vị Tôi là người mang ít đạn nhất Cũng 1.000 viên AK Trên súng và bao xe đeo trước ngực Là 241 viên Số còn lại ở trong đáy ba lô Anh em mang hỏa lực LPD Cũng khoảng 1.400 viên Đến 1.500 viên đạn Còn lính B-41 thì cũng cỡ 12 quả đạn Còn lính mang súng B-40 thì còn nhiều hơn Cá biệt là có cái thằng Bình Nó vác B-40 mà nó vác có tới 16 quả đạn Mà cái thằng này nó bắn B-40 nhanh chưa từng thấy Mỗi lần gặp bọn định mặt trước mặt sầu là đã thấy nó tăng 2-3 quả đạn rồi Mà cái ba lô của nó lúc nào cũng căng phồng Khó chịu nhất là những cái cánh của quả đạn B-40 Bằng những cái lá thép cuộn tròn Luôn vướng víu và khó buộc hay nhét trong ba lô Với nó mang vác nặng không thành vấn đề Lưng nó hơi gù xuống Lầm lũi bước trong đội hình luồn sâu Chưa bao giờ anh nghe thấy nó than vãn Nặng nhẹ hay kêu ca Vất vả gian khổ bao giờ Cái lửa nhiệt của chiến trường Đã tôi luyện nó thành sắt thép Trinh sát của tiểu đoàn do anh Mậu dẫn đầu Đi đầu đội hình Họ luôn phải đi trước bộ binh ít nhất từ 100m trở lên Tiếp theo là đại đội 2 Với trung đội 2 dẫn đầu các bộ phận khác cứ thế lần lượt bám theo. lúc đầu còn theo đội hình, sau này thì mạnh ai người đó bước. mục tiêu là phía trước, ai bước nhanh vượt qua người khác cũng chẳng sao. trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, lá cây chạm nhau nghe xào xạc, những cành củi khô dưới chân bị giẫm gãy nghe răng rắc. trước mặt rừng là bao la là bạt ngàn, từng mảng đen ngòm rừng cây trước mặt. đêm đó trăng có hơi lờ mờ sáng. Đo hành của đoàn 7 hàng một lặng lẽ bước giữa rừng núi bát ngàn điệp trùng đó. Khu vực này không hề hiểm trở, toàn bình độ với sườn đồi thấp, rừng gỗ dầu với suối cạn nhỏ giữa những khe đồi thấp, những cây trúc nhỏ mọc ngang tầm bụng rất nhiều, lính ta cứ đạp ngang lên những cây trúc mà đi. Có lẽ đây là cái nét đặc trưng của rừng núi khu vực này. Ngay những cây dầu ở đây cũng không lớn lắm, đường kính thân cây chỉ cỡ 3-40 cm là to lắm rồi. Mà chẳng mấy khi thấy những cái cây to hơn Anh em chúng tôi cứ hành quân như vậy Đến khoảng 10 giờ đêm Lính mình đã bắt đầu thấy mệt Bởi hành quân đường dài chưa được nghỉ Tới lúc này thì tiểu đoàn trưởng Phước Anh Hồng đang bám đội hình đi đầu Các anh phải luôn xem bản đồ Để chỉnh đội hình đi sao cho đúng hướng đã định Khi gần đến một cái chàng trống nhỏ Ở bên đường Thì bất chợt nhóm trinh sát của anh Mậu Chạy lùi lại phía sau báo cáo tình hình Mình lệnh lùi lại tàn ra Được anh em thì thầm vào tay nhau Rồi mỗi người tự tìm cho mình một vị trí có lợi nhất Trong đêm tối Anh Mậu là dễ nhận ra nhất Tỏ như con gấu đang nói thì thầm Với anh Phước và anh Hồng Phía trước có địch tôi đã cài lại thằng Dũng trinh sát Ở bên kia trảng Rồi các anh tiến gần lại cái trảng Dùng ống nhòm nhìn trong đêm tối Qua bên kia trảng Trong đêm nhìn bằng ống nhòm Mọi người bảo sáng rõ hơn Xong tôi thì thấy nhìn không bằng mắt thường Đúng thế thật, qua bên kia trảng vào sâu trong rừng có ánh lửa Dân Campuchia chạy loạn hay bọn lính phốt ở đó thì vẫn chưa rõ Xong có ánh lửa đêm chứng tỏ ở đó đã có người Quyết định rất nhanh, anh Phước ra lệnh cắt thướng khác mà đi Không vào vị trí này dù là dân hay địch Đội hình đi bao về phía bên trái và giao cho anh Hồng trực tiếp chỉ huy anh em cắt rừng đi sao cho đúng hướng Anh Hậu nhận lệnh rồi cử người qua bên kia trảng móc nốt thằng dũng trinh sát quay lại Không nghỉ, khẩn trương thoát khỏi vị trí này để đảm bảo bí mật đến mục tiêu đã địch. Bỗng chốc anh Hồng trở thành người chỉ huy nhóm trinh sát. Và tất nhiên tôi cũng là trinh sát đi đầu đội hình cùng với nhóm này. Không những thế tình thoảng còn phải quay lại móc anh em đại đội 2 đi sao cho đúng hướng. Đội hình rẽ về phía bên trái đi chừng một cây số rồi cắt trả lại khi biết chắc rằng mình đã đi qua khỏi cái điểm có đốt lửa đó. Chúng tôi đi đến khoảng 2 giờ sáng thì có lệnh dừng lại nghỉ dài lao. Theo nhận định của cán bộ tiểu đoàn và anh Hồng cùng chính sát, mục tiêu của chúng tôi phải tới chỉ còn chừng vài cái số nữa, chúng tôi không nên đến đó sớm quá. Vậy là anh em của tiểu đoàn 7 tranh thủ ngủ lấy sức, cứ đội hình hàng dọc, người này nối tiếp người kia mà hạ ba lô ôm súng ngủ. Tất cả chúng tôi có không quá 3 giây sau là ai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngắn trên đường hành quân là rất cần thiết, nó giúp cho chúng ta nhanh lấy lại sức, đỡ mệt mỏi rất nhiều. Khoảng trên 3 giờ sáng thì có lệnh tiếp tục hành quân. Người này đánh thức người kia, có thằng gọi không dậy được thì đá cho một phát một mông là bật dậy ngay. Sau một giấc ngủ ngắn ai cũng khỏe lên rất nhiều, sức chai chè, nhanh lấy lại sức sau giấc ngủ và tỉnh táo lên rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục hành quân như vậy, chừng một giờ đồng hồ sau là tới mục tiêu. Một con đường đất không to lắm chắn ngang đường hành quân, vết bánh xe bò lún sâu vẫn còn mới. Hai bên là rừng cây xanh gì trời lúc này đã bắt đầu sáng dần, mọi người đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Đội hình của tiểu đoàn 7 cần trương tản rộng lùi sâu vào trong rừng khoảng 30m, các đại đội bộ binh cùng với hỏa lực dài rộng dọc theo tuyến đường. Riêng cối 82ly đại đội 5 của anh Ngát thì lùi lại phía sau để khi cần thiết có thể chi viện kịp thời cho những đơn vị ở tuyến trước. Lính bộ binh các đại đội thì nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí ở bên đường, chuẩn bị một trận đánh đón lõng nếu kẻ địch rút chạy về hướng này. Một thế trận, một cái bẫy đã bầy sẵn chỉ chờ con mồi lọt vào là sập bẫy Dù con mồi đó có hung dữ đến cỡ nào cũng khó lọt qua được Một tiểu đoàn bộ binh với vũ khí hỏa lực cực mạnh đang chờ sẵn tại đây Nếu chúng con lọt qua được vị trí này thì sẽ gặp những tiểu đoàn bộ binh khác của Trung đoàn 209 chúng tôi Hiện giờ đang nằm giải rộng tại khu vực này để chặn đánh Cái địch sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng tại đây đã có hàng trung đoàn lính quân tình nguyện Việt Nam rất bí mật xuất hiện Tạo nên một thế trận bất ngờ, phải gọi là xuất quỷ nhập thần. Kẻ địch sau khi bị những người anh em của sư đoàn 9 đánh cho te tua từ trong âm len bỏ chạy ra tới đây, sẽ bị chúng tôi, những người lính sư đoàn 7 nghiền cho thành cám. Những người lính đại đội hai của chúng tôi khi đó rất mong chờ trận đánh này, món nợ với tội lính phốt của những trận đánh bên hướng Nam Chóp, bên núi La Via cần được thanh toán xong vàng và chúng tôi đã sẵn sàng lao vào trận đánh cuối cùng này. Đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi đón lõng phục kích tại vị trí trên con đường đất đỏ đúng như kế hoạch cấp trên đã định từ 5 giờ sáng. Nhóm trinh xác của tiểu đoàn 7 nống đội hình nằm xa chúng tôi theo hướng phải của con đường. Họ có nhiệm vụ nắm bắt tình hình của bọn địch khi chúng tiến vào đây rồi quay lại báo cho những đơn vị bộ binh chuẩn bị tư thế đánh. Mọi vật chung quanh chúng tôi vẫn vắng lại như tờ. Ai ở đâu ở nguyên đó cấm đi lại lung tung hay nói năng phát ra tiếng động. Chỉ có tiểu đoàn trưởng Phước cùng với tác chiến Thành Heo và truyền đạt liên lạc của tiểu đoàn đi kiểm tra trận địa, đốc thúc cán bộ chiến sĩ các đại đội bộ binh. Anh em các đại đội bộ binh cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi trước trận đánh. Nhiều người đã ngủ ngon lành sau cái gốc cây to, dựa đầu vào gốc cây ôm xuống mà ngủ. Họ vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì. Ai thấy đói bụng thì tự giác bỏ cơm nắm của mình ra mà ăn, chẳng cần phải khách khi mầm bát mời chào. Cũng khoảng gần 8 giờ sáng thì nhóm chính sát ở phía trên con đường chạy về báo, bọn địch đang trên đường đi ra, các đơn vị chuẩn bị. Lính bộ binh nhanh chóng vào vị trí và chỉ chờ bọn địch lọt vào là khai hỏa. Các máy thông tin vô tuyến sau một đêm tắt bây giờ lên máy lại. Không khí chìm lặng trong cái ánh nắng ban mai đó. Cũng chỉ một chốc anh mau chạy về báo từ xa nhìn chỉ thấy xe bò và dân, một nhóm nhỏ vài chục người với hơn chục cái xe bò. Đài đoài hai của chúng tôi nằm vị trí cánh phải điểm đầu tiên tiếp giáp với hướng của bọn địch trong rừng đi ra. Anh màu vận động về phía phải đi qua chúng tôi nên chúng tôi là bộ phận nắm bắt thông tin này trước cả tiểu đoàn bộ. Lệnh của tiểu đoàn mặc kệ cho dân đi qua trên đường, bí mật không để lộ đội hình phục kích. Khoảng 10 phút sau thì thấy đám dân Campuchia kia đi tới trên con đường. Có tới hơn chục cái xe bò kéo. Mỗi xe có hai con bò kéo với cái càng xe ở chính giữa cổ chúng treo cái chuông keo liêng kèng, liêng keng theo như bước chân. Trên cái càng xe cong vút có buộc lơ thơ mấy cái sợi chỉ ngũ sắc, còn thùng xe bò thì chất đầy đồ đạc lùng củng, nổi niu song trào với dụng cụ sản xuất, và có thêm vài đứa trẻ nhỏ ngủ gục ở trên xe. Dưới đường thì hàng đoàn phụ nữ, đầu đội hay khoác trên người những túi đồ, chậm rãi bước theo xe. Vài người đàn ông cỡ trung tuổi đang ngồi cầm dây lái xe bò, Họ cũng bình thản đi qua đội hình của chúng tôi mà không hề hay biết gì. Đến khi chiếc xe cuối cùng đi qua mắt tôi còn nhìn thấy rõ cái cuốc con gà còn mới được sương đen thò ra khỏi cái đuôi xe im lặng như tờ. Cũng khoảng 9 giờ thì một đoàn người nữa cùng xe bò đi ngang. Đoàn người này còn đông hơn nhiều nhiều hơn đoàn trước có tới cả chục lần. Vẫn toàn là dân ở trong rừng chạy loạn đi ra vẫn những chiếc xe bò với đồ đạc lỉnh kỉnh, thêm vài cái xe mới chế vội của dân, cái bánh tròn được đẽo bằng gỗ, được bò kéo trên đường cứ cạc cục cạc khịch mà đi. Một đoàn dân nghèo khổ sở với một màu đen chết chóc tang thương. Khi đoàn người này đi gần hết đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi thì có lệnh của tiểu đoàn cho đại đội 1 nằm ngoài cùng chặn họ lại. Đại đội 2 của chúng tôi đoạn dưới khóa đuôi. Bất ngờ một lúc Gần 150 người lính của tiểu đoàn 7 Đồng loạt đứng dậy xuất hiện Như được độn thổ lên vậy Rồi đồng loạt bước ra từ vị trí tới con đường Ai cũng lầm lầm vũ khí ở trên tay Chúng tôi cũng biết họ là dân thường Xong cũng nên cảnh giác với những hành động Chống đối lại của lính quân bốt trà trộn Ở trong dân Những người dân đi đầu sau khi bị chặn lại Thì những người đi sau chưa hề biết có Quân tình nguyện Việt Nam ở phía trước Thì lại bất ngờ thấy bộ đội ở trong rừng tiến ra Làm họ sợ Nhiều người hốt hoảng đứng chít lặng nhìn chúng tôi không ai làm gì họ cả thấy chúng tôi không làm gì thì họ cũng yên tâm hơn chồng không ai được bước đi đâu dù chỉ là một bước ai đứng đâu thì đứng nguyên đó bản thân họ cũng không có bất kỳ một phản ứng nào là đứng chết chồng tại đó nhóm anh em dân vận của tiểu đoàn 7 do anh Thành chỉ huy chia nhau đi hỏi dân tình hình của bọn địch sau đó tiểu đoàn cho lệnh các đại đội bộ binh kiểm tra kỹ tất cả xe cộ đồ đạc của dân xem có vũ khí đạn dược không nếu có bắt giữ ngay Nghiêm cấm lính không được lợi dụng để chiếm đoàn tài sản của nhân dân Thế là lính ta lại thay nhau nhảy lên xe kiểm tra đồ đạc của dân để tìm vũ khí Cả tiểu đoàn 7 có 3 người biết tiếng Campuchia của nhóm dân vận Còn lại thì anh em chẳng ai biết đến một câu tiếng Campuchia Hơn nữa mình cũng chẳng cần nói gì với họ Dân thì cũng cứ đứng dơ mắt ra nhìn lính của ta lục lọi tìm vũ khí trong số đồ đạc của mình Họ cũng chẳng có ai biết tiếng Việt cả Có nhiều thằng dư cổ chúng trên tay rồi hỏi dân Súng! Thế là họ hiểu cái mà mình muốn tìm ở Trong số đồ đạc của họ Rồi họ lắc đầu ngồi ngậy Mồm nói Ốt miên, ọt miên Đúng thế thật, họ ọt miên thật Sau khi cả tiểu đoàn 7 kiểm tra Không có lấy một nửa viên đạn trong số đồ đạc của họ Nên lệnh cho họ đi qua Chúng tôi khi đó cũng chẳng biết Họ là dân tỉnh nào trên cái đất Campuchia này Và nơi họ sẽ đến là ở đâu Điều để chúng tôi quan tâm là họ không phải là lính phốt Và họ không có hại cho chúng tôi là tốt rồi Cho họ đi qua Tạo điều kiện tốt cho dân trở về quê hương Làm ăn sinh sống Người dân Campuchia họ chắc cũng chẳng mong gì hơn thế Họ vội vã chia tay chúng tôi lên đường Chúng tôi vẫn nằm nguyên tại đó Đến khoảng 12 giờ trưa Nhiều người bây giờ đã cảm thấy đói bụng Nên lấy cơm trưa ra ăn Suốt thời gian đó Thì dân ca đi qua trước mặt chúng tôi trên con đường đó Họ thản nhiên đi, không sợ sệt, lo âu. Chúng tôi cũng chẳng còn phải giữ bí mật nữa. Không ai kiểm tra họ xem có vũ khí không. Vẫn là những đoàn người như thế, xe bò với đồ đạc lình kỉnh, nghèo nàn rách dưới. Mà nếu gọi cho đúng tên, nó không thể là tài sản được. Ngắm dân vận của anh Thành sau khi tra hỏi một số người dân đã có một chút thông tin khá quan trọng. Đó là bọn địch đang bị sư đoàn chín của ta dồn đánh trong ôm len, đã chạy ra. Khi bỏ chạy, bọn chúng trà trộn trong đám dân này. Đêm qua bọn chúng còn nghỉ lại cùng với dân cách đây chừng hơn chục cây số. Xong tới nửa đêm thì bọn chúng bỏ đi hết. Hướng rút chạy của bọn chúng về hướng Tây và ta nhận định là chúng có khoảng 1 tiểu đoàn thiếu. Vũ khí của bọn chúng mang theo chủ yếu là xung lực và hỏa lực bộ binh. Có vài thằng là lục thun của bọn chúng. Một thông tin rất quan trọng. Như vậy là bọn địch mới bỏ dân khoảng 12 giờ đồng hồ. Bọn chúng cũng chưa thể đi xa được. Tiểu đoàn 7 đã điện báo về Trung đoàn 209 ngay tức khắc rồi xin lệnh cấp trên. Cũng khoảng 12 giờ trưa hôm đó thì chúng tôi có lệnh nhanh chóng rời bỏ vị trí đó đuổi theo bọn địch về hướng Tây. Đây là mệnh lệnh cho tất cả các tiểu đoàn trong Trung đoàn 209 lúc bấy giờ. Điểm chúng tôi cần đến là một khu rừng dầu nằm sâu ở phía trong về hướng Tây. Gần đó có một ngọn núi thấp toàn đá. Vì đó chúng tôi hoàn toàn đi theo sự chỉ huy của cấp tiểu đoàn, không có một cán bộ đại đội nào có bản đồ khu vực này. Đại đội 2 của chúng tôi vẫn đi đầu đội hình của tiểu đoàn 7. Trên máy PRC25, anh Phước báo đi hướng tây ghé bắc bao nhiêu độ vậy thôi, còn dẫn dắt lính đi sao cho chuẩn hướng là do anh Hồng, bởi vậy mục tiêu sẽ đến ở đâu chúng tôi không biết một chút nào. Khoảng 5 giờ chiều thì chúng tôi đến vị trí đã định, một cánh rừng dầu thưa cây cối to hơn với đám lá dầu xòe rộng. Ngay chính giữa cái lá cây dầu cũng to hơn nhiều. Thân cây cao thẳng với cái vỏ sù xỉ mốc trắng, đền bằng phẳng nhiều con đường mòn đan chéo ngang dọc. Cái khe của bình độ là những con suối cạn chứa cát vàng. Lệnh bố trí đội hình tại đây nghỉ qua đêm. Cái khó của chúng tôi bây giờ là nước uống. Giờ nước mang theo gần như đã cạn, dồn hết nước quả đài đổi hai lại để nấu cơm tối. Số còn lại được chia đều cho các trung đội Cùng các bộ phận trực thuộc Vì đại đội 2 Có thêm hai bộ phận hỏa lực mạnh Là DKZ và 12 ly 8 Nên chia đều nước cho cả số anh em này Họ đã mang vác quá nặng rồi Không thể cõng thêm nước uống dự trữ nữa Bởi vậy đã ít nước dùng Lại phải chia thêm suất nước cho số anh em này Nhưng cũng không sao Lính mình quen biết nhau cả Chia ngọt sẻ bùi Là câu chuyện thường tình Lính chiến thương nhau như ruột thịt, chẳng ai có lòng ích kỷ bao giờ. Việc nhường cho nhau cục cơm, hớp nước hay miếng thuốc là chuyện thường tình như cơm bữa. Sau khi dành đủ nước để nấu cơm thì cả đại đội 2 còn lại chừng 5 lít nước, được chia đều cho 8 bộ phận dùng cho ngày mai hoặc có thể vài ngày nữa nếu tình trạng khan khiếm nước không được cải thiện. Trên đường đi, các tiểu đoàn trong Trung đoàn 209 của chúng tôi, liên tục gặp nhau cũng bởi vậy tôi được dịp gặp lại bạn bè cùng đoàn anh em đồng hương thôi thì cứ gọi là tiếu ti tí, trò chuyện cứ như ngù dà anh em lâu ngày gặp nhau thế này là mừng lắm rồi cũng thằng còn thằng mất đứa bị thương nhìn tới nhìn lui lính đoàn của chúng tôi về trung đoàn 29 ngày đó giờ còn lại chưa tới hai chục thẳng 6 tháng trước khi chúng tôi được bổ sung về có tới 150 thằng mà giờ đây chẳng còn bao nhiêu mỗi trận đánh mất dần vài thằng tí xỉu dần mòn đến nay còn có từng đây thôi. Tôi gặp lại thằng Minh nổi nó mới từ miền Bắc vào khoảng tháng 10 năm 78 nó bị thương đi viện của sư đoàn rồi tranh thủ trốn ra Bắc thăm gia đình. Nó mới về lại đơn vị chừng một tháng nay. Truyền miền Bắc chẳng có gì nhiều đã đến nhà thằng nọ gặp người yêu thằng kia vậy thôi. Nó về đơn vị trước sự kiện 17 tháng 2 nên cũng mù tịt về tin tức thời sự Khi gặp tôi nó mới nói Mày mày mày có thừa cái võng nào cho tao cái Ôi trời đất quỷ thần ơi Hành quân đã nặng chết cha chết mẹ ra thế này Hơi sức đâu mà còn cõng thêm cái võng thừa để làm gì Chỉ có đủ dùng thôi chứ Nhưng mà thôi nó đã hỏi thì mình cho nó rồi mình kiếm cái võng khác sau Nghe trong buồn thế, tôi mới vui vẻ mở ba lô lấy ra cho nó cái võng thừa. Nó mừng qua cứ nói luôn mồm, "Thôi, thế là đêm nay không phải nằm đất nữa rồi." Nó có biết đâu rằng nó không phải nằm đất thì đêm nay tôi nằm đất. số anh em đoàn của tôi vào đơn vị bên tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 và anh em đã là cán bộ trung đội của những đại đội bộ binh. Sau những trận đánh lớn anh em ở bên đó tổn thất nhiều. Nên cánh lính mới cũng nhanh lên. Mặt khác cũng toàn là những thằng đánh nhau lì lợm cả. Bởi vậy trước uy tín của anh em trong đơn vị mới có cơ lên nhanh như vậy. Thằng Sơn Kẹo bây giờ là liên lạc của đại đội 13 mới lên liên lạc của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9. Mới hỏi tôi. Tao nghe nói mày là trung đội trưởng sau trận 12 tháng 12 năm 18 bên Nam Chop. Khi đại đội 2 mày còn có 6 người rồi phải không? Đâu có tao vẫn là liên lạc đại đội trưởng nhưng mày... Tí nữa thì thành bê thùi thì có Thế sao tao nghe thằng Hà bên tiểu đoàn 8 nói thế Khi đơn vị nó đánh phối thuộc cùng đơn vị mày Lấy tử dĩ của đại đội 21 Tao thấy nó bảo mày chỉ huy lính của đại đội 2 Đánh đi bên trái đội hình mà À thì ra vậy Cái thằng Hà trận đó là lính thông tin Đi bên cánh phải Nó thấy thoáng bóng tôi đi đầu cùng với trung đội 1 hôm đó Nên nó mới tưởng tôi là trung đội trưởng Khổ Cái chân liên lạc đại đội 2 Chẳng hề ngon một chút nào Tôi cũng đang muốn ủ tre quyền lắm rồi Mà chưa xong này Chưa biết làm bằng cách nào đây Vài phút anh em gặp nhau trên đường hành quân Rồi lại chia tay nhau vội vã Mỗi đơn vị, mỗi hướng hành quân Được gặp nhau, được tâm sự Được trí trẻ với nhau vài lời Chỉ từng đó thôi Cũng đủ để thấy trong lòng mình vui lắm rồi Bước chân mình thấy như nhanh hơn Chắc hơn Lòng tự tin hơn bao giờ hết Đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi đêm đó nằm nghỉ lại. Anh em có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Anh Hồng lên tiểu đoàn bộ nhận lệnh mới. Anh đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì về, yêu cầu họp gấp các cán bộ trung đội. Tiểu đoàn bộ cũng ở gần nên anh đi một mình. Chỉ sau vài phút các cán bộ trung đội và các bộ phận trực thuộc đã có mặt đông đủ để nghe mệnh lệnh mới. Anh Hồng chủ trì cuộc họp. Báo cáo các đồng chí, tôi vừa đi họp nhận nhiệm vụ trên tiểu đoàn về. Có một số vấn đề mới cho nhiệm vụ của chúng ta. Như đã phổ biến, bọn địch trong căn cứ Âm Lăng đang bị sư đoàn 9 đánh rất mạnh, bọn chúng đã bắt đầu tan rã và hiện đang rút chạy về nhiều hướng. Trong Âm Lăng, sư đoàn 9 cũng đã thu được nhiều kho vũ khí, đạn dược của bọn địch và lương thực. Việc giải phóng Âm Lăng chỉ còn là nay mai. Hiện nay theo nguồn tin của quân đoàn thì bọn địch có cả xe tăng cùng với thiết giáp M113 đang chạy từ trong Âm Lăng ra về hướng của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là không được để cho bọn địch trạch thoát ra ngoài Phải chặt chúng lại và tiêu diệt Ngay trong đêm nay ta sẽ được quân đoàn điều động xe tăng vào phối thuộc cùng Và đơn vị của chúng ta được chọn là đơn vị đánh vận động cùng với cơ giới Chúng ta sẽ bám trên xe tăng Khi gặp địch chúng ta sẽ xuống xe Đêm nay chúng ta sẽ hành quân đến vị trí đã địch Và xe tăng của quân đoàn sẽ đến đó Sáng mai sẽ bắt đầu trận đánh phối thuộc cùng với xe tăng Trong đội hình của trung đoàn 209 sẽ tác chiến quanh khu vực này các trung đoàn khác của sư bẩy của chúng ta cũng đang dồn quân về đây với quyết tâm của cấp trên là tiêu diệt bằng được xe tăng của bọn địch. Ngay bây giờ các đồng chí về tranh thủ nghỉ ngơi trong đêm nay khi có lệnh là chúng ta sẽ lên đường. Một thế trận mới đang chờ đợi những người lính trung đoàn 209 của chúng tôi với hiệp đồng quân binh chủng cùng với tăng thiết giáp sẽ chiến đấu trực diện với tăng thiết giáp của bọn địch trong những cánh rừng bên ngoài âm len. Ngày mai sẽ là những cuộc chiến đấu căng thẳng Bọn địch sẽ chắc chắn chống cự điên cuồng như con thú dễ chết Và chúng tôi sẽ quyết tâm xả thịt con thú dữ này Đêm hôm đó vào khoảng gần 12 giờ thì chúng tôi có lệnh hành quân tác chiến Cũng rất nhanh và gọn chúng tôi có thể lên đường được ngay Bởi toàn bộ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 7 đã biết rõ mệnh lệnh Nên không mất thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ Vẫn là đại đội 2 đi đầu trong đội hình của tiểu đoàn 7 Thẳng tiến hướng đỉnh núi đá mà đi một cái núi nhỏ toàn đá hộc to ở trước mặt, cung may mà nó thấp nên cũng dễ vượt qua không mấy khó khăn. Sông đêm đó tối lắm, lính tráng dò dẫm cứ bước thấp bước cao mà đi. Trời thì oi, bước nóng khó tả, nước uống thì lại khan hiếm. Trước khi phát bình tông nước cho các bộ phận trong đơn vị, anh tập chính trị viên đã dặn đi dặn lại, không được uống, chỉ dùng khi nào không thể chịu được nữa thì mới được dùng tối đa là một nắp của các bình tông nước, còn lại là phải chịu cố gắng khắc phục tình hình này cho đến khi nào tìm thấy nước thì thôi. Bình tông nước của đại đội bộ giao cho thằng Việt liên lạc của chính trị viên giữ, các trung đội bộ binh và bộ phận trực thuộc giao cho cán bộ trung đội giữ và phân phối cho anh em khi thật sự cần thiết. Trước mắt vẫn có thể chịu đựng được vì nước vẫn còn. Hơn nữa cũng mới hết nước chiều nay Trong cơ thể người lính khi đó vẫn còn nước dự trữ Nên vẫn chưa có gì đáng ngại lắm Chúng tôi leo lên đến, đến đỉnh cái núi đá đó thì cũng đã thấm mệt Nếu đi đường rừng sẽ đỡ hơn Đằng này leo núi trong cái tình trạng khan hiếm nước Nên khi lên tới đỉnh núi thì mồm ai cũng khô như ngói cả Đang cái lúc mệt mỏi và khát nước như vậy Thì thằng Diễm Y tá đi bên cạnh, rúi vào tay tôi một vật, rồi ghé vào tay nó nhỏ. Uống thì cho đỡ khát. Cái gì đấy? Tôi quay sang hỏi nhỏ nó. Ông nước cất đấy, bẻ ra mà uống. Uống hết nước cất nữa, thằng nào bị thương lấy cái gì mà tiêm. Tôi mới hỏi nó. Thôi kệ, đang cát nước cứ uống đi, tới lúc đó rồi hẵng hay. Nó có vẻ hiểu biết hơn tôi khi nói về chuyện đó. Tôi mới cầm cái ống nước cất 5cc ở trong tay Rồi cứ mân mê mãi Muốn uống lắm Xong nghĩ mình còn có thể chịu được Nên lại bỏ vào trong túi áo để dành Thằng Diễm nhìn biết ý Nên mới bảo tôi cứ uống đi No phải dục tới 2 lần Tôi mới chịu bẻ cái ống nước cất Đưa lên miệng mút nhẹ Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nước Lạnh ngọt và mát như thế chỉ 5 cc nước thôi cũng đủ để hơi nước chảy khắp cơ thể. Một giọt nước lúc này cũng thấy quý vô cùng. Đường hành quân vượt qua núi đá thấp đó, rồi tiếp tới là rừng. Đội hành hàng một cứ thế bước, người này nối tiếp bước người kia, ai cũng đang mang vác nặng và đều phải chịu cái khát không có nước uống. Hành quân xe đường rừng núi khó đi, khổ nhất vẫn là anh em hỏa lực. Cái nòng DKZ 75 dài hai người khanh lúc lên dốc người đi sau bị dồn nặng xuống bước đi siêu vẹo khiến anh em khác phải xuống vào đỡ hộ cũng chẳng ai than vãn sướng khổ một lời mồ hôi ướt lưng áo mùi chua nồng không ai biết đường phía trước còn xa hay gần chỉ biết đi và đi chúng tôi đi như vậy một hơi khoảng hơn 4 giờ đồng hồ liền thì có lệnh được nghỉ giải lao linh quăng súng một bên ba lô vẫn nguyên tiền vai Ngà lưng nằm nghỉ theo hàng một như vậy Rồi lặng lẽ thì thầm vào tay nhau Nghỉ Chẳng cần biết bên cạnh có gì Ai đó tranh thủ ngủ lấy một chút Cần phải tận dụng tất cả những gì Có thể để nghỉ ngơi Buông lỏng cơ thể cho có sức khỏe mà hành quân Lính khi đó Đã chuyển cho nhau kinh nghiệm Vừa đi vừa ngủ Ba bước chân thức Một bước chân ngủ Chỉ một phần hai giây thôi Cũng sẽ tốt cho chính mình Khi đó chân bước theo quán tính, bộ não như tạm dừng lại dây lát. Cứ như vậy, nhiều lần cộng lại cũng rất đỡ và nhanh khỏe lại trên đường hành quân. Khi được lệnh nghỉ giải lao như là lúc này thì 3 phút cũng đã là một giấc ngủ ngon rồi. Và tới khi tỉnh giấc, cái cảm giác mấy phút đó có khi dài bằng mấy giờ đồng hồ. Lại dậy, lại đi, khỏe như bình thường. Thế rồi lại có lệnh tiếp tục hành quân, lính chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ đi như vậy cho tới sáng rõ mặt người Thì có lệnh dừng lại nghỉ ăn cơm Trong một cánh rừng Ai nấy đều mệt mỏi Sau một đêm đeo vác nặng hành quân xa Và lại thiếu nước uống Nên bây giờ chẳng thiết gì Cái chuyện ăn Móc nắm cơm nắm trong ba lô ra nhìn Rồi lại nhét lại vào cốc Mồm khu cứng Mà ăn cơm nắm vào giữa Cái nắng vỡ đầu thế này Thì chết vì khát nước mất Đội hình của đoàn 7 lại tiếp tục hành quân, chính xác dẫn đầu vì đi ban ngày nên chính xác vượt xa lên phía trước đội hình tới 200m. Các đại đội bộ binh sắp xếp lại đội hình theo phương án hành tiến, không còn đi lại lộn rộn như lúc luồn sâu trong đêm. Anh Hồng cầm địa bàn thỉnh thoảng đứng lại xem rồi chỉnh đội hình sao đi cho đúng hướng. Cũng đi như vậy tới tận 7 giờ sáng, không gặp bất kể một sự phản công hay trận đánh nào của bọn địch, dân cũng không thấy ba bảy bốn bên toàn rừng với núi. Những con đường mòn nhỏ trong rừng cắt ngang hướng đi Khi đến ngang cái trảng lớn Cây cối thưa dần trước mặt Tầm quan sát có thể thấy được vài trăm mét Thì đội hình dừng lại Các đại đội bộ binh tản rộng Về mọi hướng xung quanh cái trảng Vế bên này Tôi quan sát tới ở tít xa Thấy phất phơ hình như ở phía trước Có một ngọn dừa mọc cao Phía sau cánh rừng ở trước mặt Bên kia cái trảng trống Hình như ở khu này xưa kia có dân ở cứ không phải như những cánh rừng bạt ngàn mà đơn vị chúng tôi vừa mới đi qua. Ngọn rườm cao lắm trơ trọi ở giữa trời với những cái lá khô còn treo trên thân cây. Cũng khoảng gần 8 giờ sáng thì thông tin vô tuyến thông báo cho đại đội trưởng Hồng là xe tăng của ta sắp vào tới nơi, cần báo ngay cho cán bộ chiến sĩ trong đại đội biết tin này. Thế là tôi phải chạy một vòng quanh đại đội để báo cho anh em biết tin, xe tăng của ta đang tiến vào. Chừng khoảng 10 phút sau thì nghe thấy tiếng máy xe nổ Rồi mỗi lúc mỗi to hơn Từ hướng bên trái của đội hình Rồi thấy lù lù 5 chiếc xe tăng của ta Thò ra khỏi trạng Dũng truyền đà tin của đại đội 7 Tay cầm một lá cờ đỏ Đứng ra cái mép trạng vẫy Có bác lính xe tăng thò đầu lên trên cái tháp pháo Đã nhận ra và dưa tay vẫy lại Như kiểu Tao biết rồi Thế là cả 5 xe cùng lao về hướng chúng tôi Lần đầu được đánh hợp đồng binh chủng Với đơn vị tăng thiết giáp Chúng tôi lòng ngọng lắm thấy cha tăng của ta thì yên tâm rồi nhưng chưa bám tăng bao giờ, chẳng biết sẽ đánh như thế nào đây. Nghe anh em lính cũ nói đánh nhau bám tăng cũng phải biết cách đánh, chứ lừa ngà lừa ngơ có khi làm bia đỡ đạn. Còn cách đánh thế nào thì chưa từng trải qua. Linh đâu có thời gian mà luyện tập để học cái phương án hay cách đánh để khi vận động cùng với cha tăng. Thôi thì cứ kệ đời nữa, đến đâu thì hay đến đó, lo nghĩ làm gì cho nó mệt. lính tăng còn, mình còn. Chẳng có việc gì mà phải sợ nhiều thằng lính của đại đội 2 đã bám lên được trên xe tăng chiến đấu có vẻ khoái cười que web bọn này lính mới chưa va chạm với tăng nên chưa biết đấy thôi tôi cũng vậy xong ít nhiều còn biết thế nào là tăng ở trận bên Nam chóp rồi bởi vậy tôi không cười như chúng nó được theo bố trí đội hình của tiểu đoàn thì đại đội 2 bám trên xe tăng đánh vận động Bộ vận hỏa lực như DKZ và 12 ly 8 Cùng với đại liên cối 60 Thì đi bộ ở phía sau Đại đội 1 và đại đội 3 Đi hai bên của đội hình xe tăng tiểu đoàn bộ đi sau Trên xe tăng chỉ có lính bộ binh của đại đội 2 Bám trên 5 chiếc xe tăng đó Anh Hồng và tôi cùng lên xe chỉ huy Hai anh này đã nói chuyện với nhau một lúc Rồi dở bản đồ ra xem Anh lính tăng có cái xà cột Đeo bên mình với cái bản đồ bên trong Khi đã thống nhất xong Anh lính tăng quay về vị trí của mình Tôi để ý xem anh này ở vị trí nào ở trong xe Thấy anh ấy leo lên xe từ bên trái Rồi mở cái nắp đậy ngay bên trái dưới tháp pháo Ở đó có một tấm kính nhỏ ngang với tầm mắt quan sát của anh lính tăng Trên tháp pháo có một anh lính tăng Luôn thò nửa người lên trên cái miệng tháp pháo Tôi mình ngo thử vào trong cái bụng xe Lần đầu nên tò mò tí Mỗi lần cái tháp pháo quay là cái đuôi của khẩu pháo gần như chạm với lòng trong xe Trung quanh xe thì đàn pháo gài kín Cái anh lắp đạn ở phía sau xe To còn lực lượng Cởi chân trung trục Xong cái mũ binh trụng thì vẫn đội kín đầu Cài dây đàng hoàng Bên ngoài xe thì súng bộ binh gài đầy Có cả LPD với lựu đạn Có thể đây là vũ khí cá nhân của lính tăng Để khi cần nhảy ra khỏi xe Vẫn có vũ khí chiến đấu Bên sườn xe thì thôi thì Thùng gỗ tùng sắt tây treo lung lẳng Khi đó chúng tôi cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy. Nhưng có lẽ là để chống đạn B của bọn địch vì theo nguyên lý đạn chạm nổ và trích nhiệt cái thứ lủng củng đó lại trở thành cái áo giáp của xe tăng cũng nên. Còn phía sau xe có thêm mấy cái nồi lồng vào nhau đến thủi rơn thui được buộc bằng dây thép vào xe rất kỹ. Anh Hồng bây giờ chạy qua từng xe dặn dò anh em lính bộ binh của đại đội 2 rất kỹ. Nếu gặp bọn địch chống trả ngay tức khắc xe sẽ dừng lại. Khoảng 3 giây là anh em phải cẩn trương rời khỏi xe ngay, cấm không được ngồi lại trên xe tăng. Nhiệm vụ vận động lên tiêu diệt mục tiêu hỏa lực trung tăng của bọn địch. Anh em chúng tôi ai cũng rõ mệnh lệnh và nhiệm vụ. Cuộc tấn công bắt đầu từ bên này cái chảng trống, rộng sang phía bên kia, cả 5 xe dàn hàng ngang tiến sang, lúc đầu còn đi chậm nhưng sau đó mỗi lúc một nhanh hơn. Khi vào gần bên kia chảng thì xe tăng bắt đầu nổ súng. Hơn chục khẩu súng vừa đại liên vừa 128 trên tháp pháo cùng bắn. Cái tháp pháo cứ quay bên này Quay bên kia Mà mỗi lần nó quay là tôi là cũng phải quay theo Vì tay mình luôn phải bám vào cái đai sắt Ở phía sau tháp pháo Mà chẳng thấy thằng Phốt nào Sao họ bắn khiếp thế như không biết Tiếng đổ rét cả tay Tôi thắc mắc như vậy Nhưng sau này thì mới hiểu ra Xe tăng từ bên này chẳng chống chạy sang Nếu không bắn như vậy Biết đâu bọn địch phục kích ở bên kia chẳng Chờ cho xe tăng vào gần sẽ bắn cháy xe Nên họ phải bắn trước để mở đường Khi xe qua tới bên này trảng rồi thì họ không bắn nữa và tôi hiểu ngay. Nhìn lại phía sau cả tiểu đoàn 7 vận động mới qua đến giữa trảng. Không có địch tại đây nhưng qua được bên này cái trảng rộng là điều quá tốt rồi. Đây là địa hình rất bất lợi cho xe tăng của ta và lính bộ binh khi phải tác chiến trong điều kiện trảng trống và bên kia lại là cái rừng cây rậm rạp. Cả 5 xe cùng dừng lại trong tư thế chuẩn bị chiến đấu để chờ bộ binh của tiểu đoàn 7 qua hết bên này trảng. Đứng trên thân xe nhìn lính của mình hành quân bộ Mang vác nặng vượt chẳng Mà thấy khổ quá Thương cho anh em mình vất vả vô cùng Mình lính con nhà nghèo Chiến đấu trông cậy cả vào đôi chân Và sức lực của người lính Tới khi cả tiểu đoàn bảy Đã qua hết bên này chẳng Đội hình bắt đầu tản rộng Đánh hành tiến về cái khu vực Có phất phơ mấy cái ngọn rửa kia Xe tăng bắt đầu đi chậm hơn Đè ngang những cái cây nhỏ mà đi Cái tiến, cái rừng rất nhịp nhàng. Bộ binh thì càn rộng sang hai bên để giữ sườn cho xe tiến. Thật may mắn, ở khu vực này rừng thưa tầm quan sát rất rộng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào gần khu vực có những cây dừa kia. Từ xa nhìn vào thấy leo tèo vài căn nhà lá. Chưa hề có sự phản ứng nào của bọn địch. đây hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng với tăng thế giác của chúng tôi Vẫn đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây dừa Với mấy cái nhà lá lụp sụp đó Xe tăng chậm tiến cho bộ binh theo kịp Giữ thế cho nhau khi vận động Rừng thưa cây nhỏ lúp xúp tầm quan sát rộng Xe chỉ huy đi ở giữa đội hình 5 xe Và tôi đang đứng trên chiếc xe đó Bên cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi bỗng một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động Nhìn qua thì thấy một đám khói khoảng cách 150m Cùng với một đống cây cối di động Theo chiều ngược lại với đội hình của chúng tôi vì đám láng ngụy trang rui hết ra, thì lộ nguyên hình là xe tăng của bọn bố. Thì ra xe tăng của bọn chúng đang ở đây và bọn chúng đã đậy láng ngụy trang cho xe. Khi chúng tôi đánh vào bọn chúng mới nổ máy xe để bỏ chạy. Và tiếng nổ cùng với cuộn khói ở cự ly cỡ 150m bên trái đội hình là bọn chúng đang nổ máy xe. Ngay từ các tổ thấy hai chiếc xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó, làm cho anh em bộ binh đại đội 2 đứng ở trên xe Lưu Chiêu bám vội vào những cái đai móc trên tháp pháo, Trong chớp nhoáng xe dừng lại cho bộ binh nhảy xuống khỏi xe. Anh em nhảy ra khỏi xe là giàu dao Người nhanh nhẹn ném vội ba lô đạn dược cùng với lương thực xuống trước Rồi ôm chúng nhảy xuống đèo Người vội về khoác nguyên ba lô cùng với trung đạn nhảy ra khỏi xe tăng Một hình ảnh làm tôi không bao giờ quên Mỗi khi nhắc đến trận đánh hợp đồng cùng với binh chủng tăng thiết giáp này Đó là cái thằng Thanh ụ mối Bản thân nó đã to béo như cái ụ mối rồi Và là xã thủ trung liên LVD Cái ba lô của nó nặng đạn và gạo Súng thì cũng nặng hơn Vậy mà nó khoác nguyên cái ba lô đạn Ôm súng nhảy ra khỏi xe Trong cái tư thế vội vàng Cái ba lô nặng Vít cái lưng nó xuống trước Nên khi tiếp đất Nó tiếp đất bằng mông Và súng lưng Ôm trước bụng đè lên người Có lẽ nó đầu lắm Sau cái cú ngã Ở cự ly cao tới một m rưỡi này Chắc nó ngượng với anh em Trong đơn vị khi đó Nên mặc dù mặt nhăn nhó vì đau Trong mồm thì lại cười Một cái nụ cười miêu máu Sau này mỗi khi tôi nhắc lại cái chuyện thằng Thanh Ngụ Mối ngã khi rời khỏi xe tăng là mặt nó lại đỏ dư số hổ. Nụ cười của thằng dân nhà máy cháo này khi đó đến là tội nghiệp. Ba xe bên hướng chúng tôi đổ quân đào ào, lính nhanh chóng rời khỏi xe. Trong khi đó bọn địch hướng trước mặt bắt đầu nổ súng chống trả. Từng loạt đại liên trong cái sóc nhỏ ở trong rừng bắn ra cùng AK và trung liên của bọn địch. Ngay tức các ba cái xe tăng của ta đồng loạt nổ súng về hướng địch. Một tiếng nổ lớn cùng xe tăng của ta rung lên, xe hơi dừng lại chút ít, là pháo tự hành tăng đã bắn phát đạn đầu tiên vào trong cái sóc có bọn địch kia. Tiếng rung nổ vang trời, lính bộ binh sau khi tiếp đất cũng phang hết công suất bám theo xe tăng xông lên vào bên trong cái sóc đó. Hai xe tăng hướng bên trái đội hình sau khi đổ quân đã truy kích bọn địch ngay. Đội hình tăng cũng như đại đội 2 bị chia ra làm hai hướng tác chiến. Thăng bình xạ thủ B40 là nhanh nhất. Chỉ trong giây lát nó đã cuột ngay một phát B-40 về hướng sườn xe tăng của bọn địch Nó lắp vội quả đạn thứ hai Thì cái móng xe tăng địch đã chạy mất dạng sau cái rừng cây Chiều ngược lại với đội hình vận động Nó cứ tiếc may cái phát đạn B-40 đầu đã bắn trượt mục tiêu Nhưng ở cự ly 150m Thì nói thật B-40 khó có thể phát huy hết tác dụng Cả hai xe tăng cùng với lính bộ binh của tiểu đoàn 7 Đã ao àt truy đuổi xe tăng của bọn địch bên hướng cánh trái Cứ theo với chiếc xe tăng của bọn Đến 2 giờ đồng hồ sau Họ mới quay lại đội hình của tiểu đoàn 7 Khi có lệnh của cấp trên Còn nhóm 3 xe tăng ở hướng chúng tôi Cũng đã rất nhanh chiếm xong vị trí Cái sóc nhỏ đó Khi vào sát gần tới mấy cái nhà lá Có mấy cụ mối nhỏ Phía sau u mối một xác đích vốt nằm đó Với khẩu trung liên RPD còn mới nguyên Cái bắn súng vàng tươi màu gỗ Nó không hề bị bất kỳ thương tích gì Với chiếc khăn cà ma quấn ngang bụng Không thấy máu Nhưng nó nằm chết quay đơ tại đó Lúc đó tôi đi phía sau không quan sát tới tình tiết này Nhưng anh em đi đầu biết rõ hơn đã kể lại Phát đạn tự hành của Tăng bắn vượt qua sát đầu nó Rồi nổ ở trong sóc Nó bị chết do sức ép đường đạn Khi xé gió bay đi ngang gân sát đầu với vận tốc lớn của quả đạn Lúc đó thì bọn địch ở trong sóc Cũng có bắn ra vài phát đạn B Nhưng toàn trượt lên trời Rồi rơi nổ phía sau lưng đội hình chúng tôi Khi bọn chúng phản kích lại là ngay tức các lộ mục tiêu và điểm đó sẽ là nơi để lính ta cá bộ binh và xe tăng chút đạn, nơi đó chỉ còn lại là một bãi nát bấy, một cây dừa chúng đạn đổ ngang đè lên căn nhà lá, cây gầy khẳng khiu nhẳng nhẫn với cái ngọn bé tẹo vài bát tàu lá còn tươi. Khi đó đội hình đánh vận động của tiểu đoàn 7 chúng tôi cũng lộn xộn lắm, mạnh đơn vị nào là đơn vị đó đánh. Toàn lực của tiểu đoàn 7 cùng với xe tăng hợp đồng Cùng đánh dồn lên phía trước Chẳng còn theo đội hình đại đội nào với đại đội nào Hòa lực tầm lâm ca đội hình Cứ tỏa rộng dồn lên mà đánh Mòn địch cấm đầu chạy hết vào cánh rừng phía sau sóc Chúng tôi truy đuổi như vậy Có đến 4 5 số nữa Rồi có lệnh quay trở lại cái sóc nhỏ ban đầu Lúc này thì ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 Đã dừng lại tại đây Lính bộ binh rút sau Cho xe tăng rút về trước Cứ đường cũ mà về Khi cái xe có anh chỉ huy Tăng chạy ngang anh Hồng và tôi, anh chỉ huy Tăng nhìn chúng tôi cười trong tiếng máy xe nổ ầm ầm của cả ba xe. Một nụ cười thân thiện giữa những người lính tánh hợp đồng một trận thắng lợi. Anh này lì thật, khi đó còn chưa vào tới cái sóc. Sau khi lính bộ binh đã nhảy ra khỏi xe, anh này tôi thấy ngồi chiếm trệ ngay cái điểm tiếp giáp nòng pháo và tháp pháo nơi có tấm bạc mà quan sát trận địa. Đạn nhọn của bọn địch thì bắn ra viêu viêu toang toác Vậy mà cứ ngồi đó mà kệ chẳng thèm quan tâm Còn cái anh thò nửa người lên trên cái tháp pháo cũng vậy Giờ đây tôi cũng chẳng nhớ cái khẩu 12.8 trên tháp pháo Là do anh này bắn hay súng được bắn tự động như những khẩu đại liên ở trong xe Nhưng khi đó anh này vẫn ôm khẩu AK cài bên ngoài xe lia về phía sườn trái của xe vài loạt Linh đâu mà đánh nhau tham thế Ông đánh thế thì hết vần của người khác à Lúc này đội hình hợp đồng binh chủng của chúng tôi tập trung về cái sóc nhỏ ven rừng đó. Anh em bộ binh mới xuống vào xin nước của anh em đính tăng. Rồi các anh xách ra những can nước chia cho anh em bộ binh chúng tôi. Họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để đủ mà cho cái đám lính bộ binh co hàng tiểu đoàn một trăm mấy chục con người đang khát cháy hỏng này. Nhưng cũng đủ để cho chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa nước được chia đều cho anh em trong toàn tiểu đoàn với lời dặn dò uống ít thôi, uống nhiều quá không đi nổi đâu, ống bụng mất muối trong cơ thể đấy. Thằng Bình nó chui vào cái nhà lá lôi ra được một cái riều cũ mang tới chặt cây ngọn cây dừa đổ để bổ lấy ốc dừa. Cái món này thì lính chúng tôi chơi rồi, ngon lắm như củ đậu vậy, ngọt mát và lúc thiếu nước như những lúc này thì quả là của hiếm. Chỉ trong phút chốc lính của đại đội 2 đã chia nhau ăn hết mấy cái nón dừa Tôi mới quay sang nhờ mấy anh lính tăng hút cho đổ mấy cái cây dừa gầy nhẳng gầy nhẳng kia Cho bọn em chặt lấy cái nón dừa Nhìn vậy thôi cũng cứ tưởng ngon ăn Xe tăng hút một phát là nó sẽ đổ nhào Ai ngờ xe tăng hút đến mấy phát cũng chẳng ăn thua gì Nó cứ chờ trời ra đó không chịu đổ cho Thôi thì đành chịu không đâm đổ cây dừa nữa Anh em lính của đại đội 2 thay nhau dùng dìu chặt đổ cây dừa Anh em đại đội khác cũng vác con mát của Mỹ Mà trung đội bộ binh nào cũng có một hai cây ra Chặt dừa rồi bổ lại óc dừa Chúng tôi đã ở đó tới tận trưa Và không còn cây dừa nào có thể đứng được nữa Nó đã nằm ở dưới đất Với cái ngọn tre tuét đã bị lấy mất cái óc ngọn dừa Cũng khoảng trưa hôm đó Thì lính tăng hợp đồng cùng với bộ binh chúng tôi có lệnh di chuyển họ đi đâu thì chúng tôi cũng không rõ cả 5 chiếc xe chạy ra ngoài chẳng thưa rồi mất hút sau rừng cây họ đi theo hướng xe tăng của bọn địch đang rút chạy tạm biệt những người lính tăng các anh có nhiệm vụ của mình còn chúng tôi cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới khi đó tôi cũng không biết mình đã đi cùng đơn vị về hướng nào nữa ngay sau khi xe tăng đi thì chúng tôi cũng lên đường lại một cuộc hành quân nối tiếp những cuộc hành quân lính mang vác nặng